Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với mạch chuyện của câu chuyện Nghị lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy trong tập số 10 của bộ chuyện này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian chúng ta đi đến ngay đến nội dung tập số 10 của phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có nhiều uh, có những phút giây nghe chuyện thực sự thú vị. Và sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Chuyện Định Soạn và kênh Hẻm Chuyện Ma Chúng ta vẫn ra chuyển để phục vụ quý vị theo những không giả như đã định. Một lần nữa xin được gửi lên cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với nội dung tập 10 có phần diện đọc của định soạn. Vậy là Phương đáp được Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị cho hoàn toàn. Phương cuối dạp đầu xuống đất để tạ ơn Khi ngẩn lên chẳng còn thấy người đâu nữa Chỉ còn vắng vất mây lành bay ngang Rồi thắt ra khỏi ảo cảnh ba la mật Do Bồ Tát tạo ra Trở về với thực tại thì thấy thầy đại trí Vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật chăm chú Hoàn toàn không có gì hay biết Bây giờ nhìn sang thầy đại trí Vẫn còn đang ngồi tụng kinh khắc Phương biết có nói những việc đó với thầy Thì cũng vô cùng khó khăn Cho nên chẳng nói gì nữa Lang lang Satin đứng dậy bước về phòng. Chiều ngày hôm đó nắng to, đến được nhà của Vi thì Phương đã toát mồ hôi nhễ nhại. Phương đã xin với thầy đại trí từ ngày mai, Phương sẽ bắt đầu sử dụng phòng riêng để nhập thiền, không còn ra ngoài nữa. Và đường thầy ưng cho. Phương cũng nghĩ mãi có nên đến nhà của Vi hay không, nhưng đã hẹn với cô ấy là chiều nay ghé qua. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Dù sao thì hiện giờ hạ cũng đã đi Cô là người bạn duy nhất của Phương Mà cũng từ ngày mai là Phương sẽ rơi vào thiền định để tu đạo Bồ Tát Sẽ không tới gặp cô nữa tâm từ của Vi mấy ngày lộ một rõ Người ngốc ngách truyền tình cảm như Phương cũng nhận ra Là vì đang quan tâm đến cậu Tuy nhiên cũng chưa dám khẳng định chắc chắn tình cảm của Vi là gì Có thể tình cảm đó chỉ là sự thương hại Sự đồng cảm sự ấy nấy hoặc là hơn tình bạn một chút, rồi sau biến cố của chị Hương thì nó tỏ rõ ràng hơn mà thôi. Chứ để nào cô ấy lại quan tâm theo kiểu tình tạm nam nữ, đến một tháng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhằm chán vô vị chẳng có một chút sức hút nào như Phương cả. Vậy mới biết là Phương rất ngốc ngách, yếu đuối và tự ti. Phương suy nghĩ mộng lùng lắm, cậu vừa lo vừa thương hại cho Vi, lại vừa cảm thấy ái náy dần vật. Lại có điều gì đó như là nuối tiếc, bản thân cậu cũng có tình cảm đối với Vi. thế tình cảm đó cũng thật là khó lý giải, nó cũng giống như thứ tình cảm đối với chị Hương, nhưng mà cậu không thể nhận thức rõ đó là loại tình cảm gì. Cậu chẳng hề biết thế nào là yêu, cậu chỉ biết rằng nếu cậu bày tỏ nó quá lộ liễu như cách cậu đã làm với chị Hương, thì vì sẽ có thể bị quỷ thần để ý, cho nên phương đành gạt đi tất cả mà kìm nén ở trong lòng. Thế nhưng ngày qua ngày Sự quan tâm chịu mến của Vi Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô Đã làm cho cậu thật sự rung động vì đã có mặt khi cậu cô đơn nhất Sau cái chết của chị Hương Vi đã an ủi cậu rất nhiều Luôn bên cậu chẳng rời Dần dần cậu hiểu ra Có lẽ cậu cũng đã yêu Vi mất rồi Nhưng từ khi nhận thức được điều đó Cậu lại chọn cách dần lạnh nhạt Vi Vi Thay vì mạnh mẽ mà tiến tới Do bản thân của cậu nhút nhát, một phần cậu sợ mình ngộ nhận, sợ rằng Vi chẳng hề yêu mình mà chỉ đơn thuần là tình bạn cô ấy dành cho cậu. Phần khác cậu sợ bị kịch sẽ xảy đến đối với những người mà cậu yêu thương, giống như với chị Hương và Vi Hạ. Cứ ngữ miền man rồi cũng đến nhà Vi từ lúc nào. Phương ấn chuông vài cái, Vi niệm nợ chạy ra mở cửa cho Phương, Vừa trong thí vi tim của Phương hẫng nhẹ một nhịp rồi đập điên hồi Hôm nay trông vi đẹp lạ, tươi tắn trẻ trung rất nhiều Cô mặc bộ đồ cộc bằng vài mát ở nhà cho mắt mẻ Dù cũng biết rằng khi ở nhà vi có thói quen ăn mặc rất thoải mái Nhưng mà bộ đồ hôm nay vi mặc đúng là làm cho Phương nóng mắt Bộ đồ ấy màu xanh nhạt lại mỏng tang Chiếc áo bà lỗ và chiếc quần đùi cọc phô ra cơ thể của vi Rất đẹp Mình dây eo đồng hồ cát, dáng người lại cao giáo thành nhã, đôi chân dài thẳng tắp, chẳng có một vết xẹo. Đôi tay chân cũng trắng mỏng manh như là búp bê, xương quay xanh nhô ra nơi ngực cổ. Da của Vy làm bằng sứ vậy, trắng mướt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net